19 nhỏ, từ giao dịch sang biến đổi Lợi ích, di chuyển một người từ chỗ cân nhắc thiệt hơn sang tự nguyện thực hiện bằng cách biến đổi một mối quan hệ từ phi cá nhân sang cá nhân Họ không nhìn thấy bầu trời là đâu Người phi bản địa dạo bước qua Maharsan Con gái tôi chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn tuyển dụng Với một vị trí quản lý cấp cao Tại một hãng tài chính phố Gold Đã hỏi tôi Có câu hỏi gì con có thể đặt ra Để khiến mình nổi bật trong đám đông không Một giờ rửa đồng hồ sau đó Con bé gọi cho tôi ngay giữa cuộc họp Và hào hứng thông báo Bà ơi Con đã hỏi ông ấy câu hỏi mà bà gợi ý Và ông ấy trả ứng chính xác Như những gì bà dự đoán Ông ấy ngước mắt nhìn trần nhà một cách Và bảo rằng Đấy là một câu hỏi tuyệt vời, một câu tôi không cần phải trả lời, nhưng lại rất nên trả lời. Sau đó thì ông ấy thực sự chú ý đến con. Dưới đây là những gì con gái tôi đã nói nhằm lôi kéo được sự hứng thú của người phỏng vấn tuyển dụng. Khi ông ta hỏi liệu con bé có câu hỏi nào không, nó đã đáp lại như thế này. Tôi muốn đề nghị ông thử tưởng tượng thời gian một năm sau. Ông và các sếp của mình đang đánh giá những nhân sự mà công ty đã tuyển vào năm vừa qua. Khi xếp đến vị trí này, họ nói, hãy kiếm thêm cho chúng tôi 10 người thế này nữa. Người này chính là nhân sự tốt nhất mà chúng ta tuyển được trong bao lâu nay. Ông có thể nói cho tôi biết xem người ấy đã làm gì cho chính bản thân cô ấy và cả cho ông để có thể nhận được lời bình xét tuyệt vời như vậy. Tôi biết là câu hỏi ấy sẽ phát huy tác dụng. Tôi còn bảo cho con gái mình cách nhận biết xem, tôi hỏi ấy có hiệu quả không nhờ theo dõi đôi mắt của nhà tiễn dụng. Bởi vào khoảnh khắc mà ông ấy nhướng mắt nhìn lên và hướng đi chỗ khác, con bé sẽ biết rằng nó đã dịch chuyển ông ta từ giao dịch sang biến đổi. Đàm phán và liên kết Ngày nay chúng ta không liên kết với nhau, thay vào đó chúng ta giao dịch các đôi tình nhân, các cặp vợ chồng đàm phán mọi thứ. Từ vũ tố cho đến kỳ nghỉ Đến cả chuyện sinh hoạt tình dục Cha mẹ đàm phán với con cái Về việc chuẩn bị đi học Và làm bài tập về nhà Các nhà quản lý thì đàm phán khi họ không thể ép buộc Mọi người đều chăm chăm Tập trung vào câu hỏi Anh sẽ làm gì cho tôi Và tôi sẽ phải làm gì để trả lại tương xứng Giao dịch thì ổn thôi Nếu mục tiêu của bạn Chỉ là trao đổi thông tin Và đàm phán hợp đồng Thế nhưng nó có một nhược điểm chết người Nó không hề mở ra tâm hồn hay trái tim. Một cuộc giao tiếp kiểu giao dịch chỉ giống như tiếp xúc với máy rút tiền tự động ATM mà thôi. Tiền chảy ra từ tài khoản ngân hàng của bạn, tiền chảy vào tay bạn và mọi thứ vô cùng sòng phẳng, nhưng bạn chẳng thấy cần phải nói câu: "Ôi trời, cảm ơn nhé." Khi mọi sự đã xong xuôi, các cuộc giao tiếp kiểu giao dịch không tạo ra lực kéo cho một mối quan hệ bởi nó vì cá nhân và nông cạn Những cuộc trao đổi kiểu này không hẳn sẽ kéo xa mỗi người một phương. Con gái tôi đáng lẽ có thể hỏi nhà phỏng vấn tuyển dụng, những ưu đại về y tế đi kèm với công việc này là gì, mà không hề khiến ông ta buồn lòng. Nhưng chúng cũng không kéo người ta lại gần với nhau. Cũng giống như giao dịch bằng ATM, chúng là những sự kiện khó lòng mang tới ý nghĩa thay đổi cuộc đời, và chúng chỉ đơn thuần liên quan đến một mình bạn thay vì liên quan mật thiết đến người khác và công ty. Để tạo ra một sự kiện mang tính thay đổi cuộc đời như vậy, bạn buộc phải vượt khỏi mức giao dịch để đạt tới mức liên kết. Bằng cách nào nhờ đưa ra những câu hỏi khiến người ta phải nói với bạn Tôi thì nghĩ thế này này, tôi là tôi thế này, đây là điều tôi muốn đạt tới. Hay bạn có thể đóng góp phần mình như thế này để khiến cuộc sống của tôi thêm tốt đẹp hơn. Ví dụ, vài năm trước, tôi đã nhận ra rằng hầu hết các CEO và nhà quản lý mà tôi gặp gỡ, không chỉ thông minh mà còn rất khôn ngoan, nhưng họ không hay có dịp để chia sẻ sự khôn ngoan trải đời của mình. Họ phải tập trung quá cao độ vào những sách rối trần tục từ ngày này qua ngày khác, phát sinh từ việc vận hành cả một doanh nghiệp, đến mức họ hiếm khi có cơ hội suy nghĩ thật sâu sắc, thật sáng tạo và vận dụng đến những năng lực trí óc tối cao và thường là rất đáng nể của mình. Điều đó gây ra tình trạng chán nản, dù cho chỉ ở mức vô thức mà thôi. Khi tôi đưa ra những câu hỏi tạo cơ hội cho họ được mở ra tâm trí của mình và thể hiện trí tuệ, tôi đã chứng kiến một hiện tượng dị thường. Những bậc thầy kinh doanh luôn vội vàng bận rộn, những người mà nguồn tài sản quý giá nhất chính là thời gian, con khác được bỏ thêm thời gian với tôi. Gần một phần ba các trường hợp, họ đều bảo trợ lý khoảng các cuộc gọi đến vượt cả thời gian đã sắp sẵn với tôi. Tiến chân tôi từ văn phòng, nơi đầu hành lang thẹo lánh của họ, đến tận cửa ra vào công ty. Chị để có thêm chút thời gian cùng tôi hoặc giả nói với tôi, chán thật đấy, mất à? Bất cứ lúc nào chúng ta gặp nhau, là bơi nhắc tôi nhớ rằng chúng ta đã hết thời gian nhé. Để còn bố trí thêm chút hoặc hẹn nhau bữa ăn tối chứ. Tôi nhận được lời hồi đáp này bởi một nguyên cớ giảm đơn. Tôi đã thỏa mãn được sự hướng hục cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh phản chiếu. Điều tôi đã trình bày ở chương 2, những người này làm việc chăm chỉ và gắn hết sức mình và họ muốn cả thế gian phải thừa nhận rằng họ thông minh, đáng giá và sáng tạo. Nhưng thay vì nhận được sự thừa nhận và trân trọng vì những ý tưởng cùng tài năng của mình, họ thường chỉ được nghe những thứ kiểu như Bà giám đốc sẽ không thích những con số này đâu, hay đánh giá chi phí đâu rồi, hoặc là Bàng Anh lại nợ báo cáo tháng muộn đấy nhé. Điều này khiến họ thấy mình chẳng khác gì một cái răng trong cả bánh xe, không hơn không kém. Tôi thực sự ngưỡng thú với những đối tượng này ở vai trò con người, chứ không phải những bánh răng cơ học. Và tôi để họ biết được điều đó, thường chỉ với một câu hỏi giản đơn. Kết quả thường là, sự để tâm chủ động hoặc thậm chí là bị thu hút ngay lập tức vào những gì tôi đang nói. Lấy ví dụ, cách đây không lâu, Tôi đã gặp Bill, phó chủ tịch cấp cao của một công ty phần mềm. Chúng tôi nói chuyện một hồi về nguyên do dẫn đến cuộc gặp gỡ. Về hình thức là xử lý một rắc rối về nhân sự ở hãng anh ta. Bill, một nhân vật thông minh và thú vị, đã đặt mình vào chế độ giao dịch cẩn trọng. Anh rổ lúc nào, anh cần bao nhiêu thời gian, chi phí sẽ là bao nhiêu. Sau khoảng nửa giờ như vậy, tôi nói với Bill, Để giúp tôi hiểu được các điều kiện và cách thức tôi có thể giúp anh, kể cho tôi nghe xem công ty Anh, đặc biệt là bàn anh đang cố gắng hoàn thành những mục tiêu than chốt và trọng đại nào. Và tại sao công ty Anh lại lựa chọn mục tiêu ấy? Bill ngưng lại, nhìn lên trần nhà một chút và đáp lời. Đấy là một câu hỏi rất hay và tôi cần phải nghĩ về nó thêm. Đến thời điểm đó, tôi có thể thấy mối quan hệ giữa chúng tôi đã bước thêm một tầng cao mới. Nói theo cách nào đó, thì Bill đã nhìn thấy bầu trời. Anh đã bước ra khỏi thế giới nhỏ hẹp của nhã giá chiến lược hóa. của ông ném chân giò bà thò chai rượu để suy nghĩ về bức tranh rộng lớn của công ty và cho chính tương lai của anh nữa. bằng cách tạo điều kiện cho anh làm việc đó, tôi đã gây dựng được mối liên hệ với anh và khi ánh Bill gặp ánh mắt tôi. Cuộc đàm chuyện của chúng tôi không còn là cuộc đàm phán nữa, mà là đối thoại. Chìa khóa của việc tạo ra một câu hỏi mang tính chuyển đổi là Hãy tự hỏi bản thân, câu hỏi duy nhất nào sẽ thể hiện cho người này biết rằng mình hứng thú với các ý tưởng, những sở thích, thành công tương lai hay cuộc sống của anh ta, cô ta. Sau đó hãy hỏi nó. Dưới đây là một vài ví dụ. Nếu bạn có thể thay đổi một điều trong phương hướng của công ty mình, đó sẽ là gì? Nếu có một điều tôi có thể làm để giúp bạn nhanh chóng đạt tới các mục tiêu của mình, nó là gì? Điều khiến bạn cảm thấy tự hào nhất khi hoàn thành. Để biết tại sao những câu hỏi kiểu này lại có hiệu ứng mạnh mẽ hơn những câu hỏi kiểu giao dịch thông thường, hãy thử xem xét hai trường hợp khác nhau này. Các hai đều xoay quen. Noemi Vừa mới trải qua ngày đầu tiên ở công việc mới cùng sếp của cô. Trường hợp thứ nhất như sau. Sếp, chào Noemi, mọi thứ ổn cả chứ? Noemi, dạ ổn cả, cảm ơn anh. May mà có trợ lý của anh giúp đỡ. Ngày đầu tiên lúc nào cũng hơi căng thẳng, nhưng tôi bắt đầu nắm bắt được công việc rồi. Sếp, tốt, nếu có điều gì thắc mắc, cứ gặp trợ lý của tôi nhé. Noemi, Được ạ, cảm ơn anh. Ồ, mà không biết tôi có thể lấy cái dập ghim ở đâu? Sếp, à, xem trong tủ đồ dùng máy. Cô gửi lấy cho tôi bộ tài liệu của Johnson vào tối nay được không? Chẳng có gì sai sót với cuộc đối thoại này cả. Nhưng Noemi chưa hề mang lại chút ấn tượng nào cho sếp của cô. Nếu sau đó anh ta có nhớ gì đến cô, thì đó chỉ là nhớ đến cái dập ghim mà thôi. Vậy thì hãy thử phát họa về ấn tượng mà cô có thể tạo ra với cuộc hội thoại này. Sếp, chào Noemi, mọi thứ ổn cả chứ? Noemi, dạ ổn cả, cảm ơn anh. May mà có trợ lý của anh giúp đỡ. Ồ, trước khi anh đi, anh có chút xíu thời gian giải đáp mấy câu hỏi nhanh của tôi chứ? Sếp, chắc chắn rồi. Câu hỏi gì nào? Noemi, Chỉ là để đảm bảo tôi bắt đầu đúng hướng thôi. Ba điều anh luôn muốn tôi làm được và ba điều anh mong tôi sẽ không bao giờ mắc phải sẽ là gì? Sếp, Hưng, cha, nhìn lên và đảo mắt. Câu hỏi hay đấy, có lẽ tôi phải nghĩ một chút rồi mới trả lời cô. Nhưng ngay lúc này tôi sẽ bảo cô là đừng bao giờ gắng sức che đậy một vấn đề gì đó. Chỉ cần nói trước với tôi để tôi không bị mù mờ. Và bật cười, phải luôn nói mái cho vợ tôi, kể cả khi tôi đang bận điện thoại khác. Nếu không về nhà tôi lại phải nghe cằn nhằn đấy. Ờ, và cô biết Leo chứ, người sẽ làm việc cùng cô với khách hàng Bradley. Tôi biết là thế hệ trẻ như các cô sẽ coi những người lớp cũ như Leo là những kẻ lỗi thời. Nhưng ông ấy là thành viên xuất sắc nhất trong nhóm của tôi đấy. vì nên hãy chú ý thật kỹ càng đến những gì ông ấy nói nhé. Những câu hỏi mà Noemi đặt ra cho sếp của cô trong trường hợp thứ hai thực ra rất đơn giản, đơn giản hơn nhiều so với Anh muốn cuộc đời mình sẽ như thế nào? Hay, liệu anh muốn công ty mình sẽ đi theo hướng nào? Nhưng chúng đạt được mục tiêu tương tự, chúng đưa cuộc đối thoại ra khỏi chế độ giao dịch cứng nhất. Cái cặp kim của tôi đâu rồi? Cô lấy cho tôi tập tài liệu được không? Và đưa nói lên một tầng bậc mới. Điều gì đóng vai trò quan trọng với anh? Liệu tôi có thể giúp gì được? Vị sếp nghe được câu hỏi của Noemi sẽ ngừng lại và suy nghĩ. Và khi ông nhìn vào mắt Noemi, ông sẽ nhìn nhận cô dưới một góc độ hoàn toàn khác. Từ thời điểm ấy trở đi, cô sẽ là một người đồng nghiệp, chứ không phải là một người nào đó cần đến chiếc dập ghiêng. Áp dụng ra sao với một nhân viên chào hàng? Tôi thường trò chuyện với các nhóm bán hàng và marketing tại các công ty dược phẩm. Thế nhưng tôi cũng rất vui lòng giúp đỡ các nhân viên chào hàng dược phẩm đến tìm gặp tôi trong phạm vi khả năng của mình ở vai trò bác sĩ tâm lý lâm sàng. Tôi nói cho họ biết xem điều gì sẽ giúp tiếp cận được tôi và họ đã sử dụng thông tin này để tiếp cận được những bác sĩ tâm lý khác một cách thành công. Trước hết, tôi giải thích rằng ngày nay các bác sĩ tâm lý đều phải làm việc vất vả chỉ để kiếm được khoản tiền tương đương với những gì họ kiếm được hồi 10 năm về trước, trong khi đó lại phải trồm mắt chứng kiến những người vốn qua ít năm đào tạo hơn mình lại kiếm nhiều tiền hơn và được bảo đảm chắc chắn hơn về kinh tế. Tôi cũng kể họ nghe rằng hầu hết các bác sĩ tâm lý đều cảm thấy rằng họ để tâm chăm sóc tới tất cả mọi người, nào gia đình, cha mẹ già héo, nhân viên đồng sự, trong khi đó rất nhiều người cảm thấy nhưng không dám nhắc đi nhắc lại rằng không ai thèm quan tâm trở lại với mình. Lại là tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh phản chiếu đây mà. Trên thực tế, rất nhiều người sẽ nói rằng cách hay nhất để chăm sóc cho họ chính là đừng trọng chất thêm bất cứ gánh gồng trách nhiệm nào lên họ nữa. Thêm nữa, theo bản chất ngành nghề, hầu hết các bác sĩ tâm lý đều chỉ tuyệt đối hành xử kiểu giao dịch. Nói tôi nghe triệu chứng, để tôi kiểm tra dấu hiệu và làm thí nghiệm lấy kết quả, tôi sẽ đưa ra một bản chẩn đoán và phương án điều trị. Người tiếp theo đâu? Vậy nên nếu một đại diện bán hàng muốn chuyển sang một cuộc đối thoại mang tính biến đổi và đáng nhớ hơn, tôi bảo rằng anh ta cô ta nên nói những lời như thế này với các bác sĩ tâm lý vào cuối buổi thuyết trình bán hàng. Xin ông thứ lỗi, bác sĩ X, ông có thể dành vài phút để tôi được hỏi một câu khác không? Hầu hết các bác sĩ sẽ thấy bực lắm vì chắc mẩm trong bụng rằng tay bác hàng này sắp nhào vào xin tư vấn y khoa miễn phí đây mà. Nhưng xuất phát từ phép lịch sự, họ vẫn nói, xin tứ tự nhiên. Rồi tôi bảo các nhân viên bán hàng nói tiếp rằng, tôi đã nghe rất nhiều bác sĩ tâm lý nói rằng làm nghề này không còn được vui thú như ngày xưa nữa và rằng họ buộc phải làm việc nhiều hơn, vất vả hơn chỉ để duy trì thu nhập. Các anh làm việc căng quá, tôi chỉ muốn biết xem liệu là một bác sĩ có gì hay nữa không. Những đại diện bác hàng báo cáo lại tình hình với tôi đều kể rằng hầu hết các bác sĩ đều hoàn toàn bị bất ngờ và thấy được cảm thông ngay. Rồi họ ngưỡng mộ sự phản chiếu ấy và đáp lời. Anh biết đấy, giờ làm bác sĩ càng lúc càng khó khăn hơn và tôi còn không chắc là sẽ phí kích con tôi theo nghề này. Nhưng vẫn nhiều cái hay lắm. Hầu như ngày nào cũng vậy, tôi lại tạo ra được một khác biệt nào đó trong cuộc sống của một người bệnh. Và khi nhìn thấy sự nhẹ nhõm mà tôi đã mang lại cho ai đấy, nó là khiến tôi thấy được an ủi, thích lệ. Đôi khi một bác sĩ nào đó còn nói cảm ơn và gần như mọi lần, nó đều giúp nhân viên bán hàng trở nên đáng ghi nhớ hơn. Và nếu phương án trị liệu của những nhân viên này cũng tốt ngang ngửa với các đối thủ cạnh tranh, Các bác sĩ này thường sẽ tạo cơ hội cho sản phẩm của họ hơn. Vậy nên nếu bạn là đại diện bán hàng của một công ty dược phẩm, thì đây chính là công thức bạn muốn ghi nhớ. Săn sóc bằng kê thêm nhiều toa thuốc, chứ không phải đền đáp bằng cách đầu tư thêm chút ít thời gian. Câu hỏi nào sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn? Có một điều tuyệt vời trong kỹ thuật, mắt thấy bầu trời chính là bạn có thể sử dụng nó để tiếp cận con người khó kết nối nhất, chính bản thân bạn. Đã từng có lúc nào bạn ngừng lại để nghĩ xem, có bao nhiêu phần đối thoại nội tâm của bạn chỉ mang tính giao dịch đơn thuần. Nếu cũng như hầu hết mọi người, độc thoại nội tâm của bạn đôi khi sẽ chỉ thế này. Nếu mình ăn cái bánh rán vòng này, mình sẽ lại mất thêm thời gian vào phòng tập thể hình thôi. Ôi trời ạ, mình muốn mất, rồi Sally lại nổi cơn tam bành cho mà xem. Tệ quá, lần trước cô nàng bị trễ, nên chắc giờ mình không sao đâu. Chết thật, mình vẫn chưa làm xong thủ tục thuế, lại phải thức khuy mất rồi, phải dành thời gian thêm cho lũ trẻ mới được, v.v. Lần tiếp sau đây bạn bắt gặp bản thân mình lại rơi vào cái vòng quay giao dịch không ngừng nghỉ. Hãy thử một thứ gì đó khác, hãy ngừng việc bạn đang làm lại, và ngồi xuống, thích một hơi, và tự nói với mình. Giờ này năm sau mình muốn cuộc đời mình sẽ thế nào? Hay, ngay lúc này mình muốn đời mình có thêm hay giảm bớt thứ gì? Hay, nếu 20 năm sau, đám con cháu nhìn vào mình, điều gì khiến chúng tự hào về mình nhỉ? Hãy hỏi câu nào đó phù hợp với bản thân bạn. Bạn sẽ thấy mất mình nhướng lên, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy trí óc bạn đang mở rộng với những khả năng mới. Hãy tự trả lời câu hỏi của riêng bạn. Mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Mình muốn giảm bớt thời gian đổ vào mấy cuộc hợp hành vô bổ. Mình muốn con cháu mình được tự hào vì mình luôn nắm bắt cơ hội thay vì cứ hư hư an phận thổ thương. Bạn sẽ củng cố sâu sắc hơn mối quan hệ giữa bạn với người quan trọng nhất trong đời bạn, người ở trong gương kia. Lối suy nghĩ hữu dụng Hãy làm cho người khác được hoàn thiện hơn và tỏ lòng vị nể với những gì bạn hỏi họ. Bởi khi họ đưa mắt trở lại với bạn, cuộc hồi thoại sẽ không còn như cũ nữa, nó sẽ ổn hơn nhiều. Bước hành động Lần tiếp sau đây bạn bị mắc kẹt trong những lối mòn đối thoại kiểu giao dịch với người bạn đời hay thành viên gia đình mình. Ví dư cãi tỏa xem ai sẽ phải giật vũ hay đi đổ rác. Hãy dừng lại, mỉm cười và nói Em nghĩ xem trong vòng 5 năm tới. Có việc gì hay ho hoặc quan trọng mà chúng mình nên làm đây? Sau đó hãy xem bạn đã dịch chuyển mau lẹ từ đến lượt Anh trở bác đấy sang một kế hoạch cuộc đời mới mẻ và thú vị hơn như thế nào? Sau đây kho sách nói chấm cơn chấm gây Mời các bạn cùng tìm hiểu mục 20 nhỏ sát cánh bên nhau Lợi ích Gỡ bỏ lá chắn của người khác và chuyển dịch người đó từ chán tượng sang lắng nghe Thuyết giảng không phải là tương giao, mẹ Teresa, người sáng lập dòng thừa sai bác ái ở Capusta. Ấy là vào dịp cuối tuần, Will và cậu con trai 15 tuổi tên Evan của anh đang chạy xe đến cửa hàng dụng cụ thể thao. Evan đang hy vọng được chọn vào đội tuyển bắn cung của trường. Will đưa cậu chàng đi chọn mấy mũi tên mới. Evan cũng ngại giao tiếp, hệt như những cô cậu tuổi vị thành niên khác nhịp nhịp chân theo nhạc trong iPod. Trong lúc lái xe, Will kể lễ nợ kia về đủ thứ ở nhà, ở công ty. Anh đưa ra vài ý tưởng về kỳ nghỉ sắp tới của cả nhà và nói ra thành tiếng những suy nghĩ của mình về chuyện nướng ít thịt khi về đến nhà. Rồi kể dăm ba câu điều về một trong những đồng nghiệp của mình, kẻ gây rắc rối cho tất cả mọi người. Gã đó ấy mà, Will nói, lúc nào cũng là cái gai trong mắt. Mọi người biết tổng cuối cùng gã sẽ gặp chuyện rầy ra, và rồi anh nói thật thoải mái. Kể bố nghe xem nào, trong số các bạn con, có ai mà con nghĩ là có khả năng sẽ gây các rối to cho một ngày nào đó không? Dạ, Evan thốt lên đầy kinh ngạc. Câu chàng không ngỡ ngàng vì phải trả lời một câu hỏi, mà bởi câu hỏi ấy có vẻ hay hơn những câu bình thường. Kiểu, tình hình môn tiếng Tây Ban Nha của con có khá lên không đấy? Hay Chúng ta phải nói chuyện về mái tóc vàng cam của con nhỉ? Phải vậy, Will nói tiếp. Bà đang tự hỏi xem có anh bạn nào của con cứ bài hết trò này đến trò khác và khả năng cao là một ngày nào đó sẽ tự rước bạ vào thân. Mà quan trọng hơn là điều gì khiến con nghĩ rằng người gặp rắc rối chính là anh bạn đó. Hoàn toàn bất ngờ vì sự thật rằng cha đang khẩn thiết trưng cầu ý kiến của mình. Evan đắn đo suy nghĩ về câu hỏi ngay rồi cậu đáp lời với thái độ hợp tác hiếm có. Cơ nghĩ sẽ là rắc đấy, vì một khi nó đã vào cơn, không ai có thể dừng nó lại được, mà nó đã làm rối tung mọi sự vài lần rồi đấy chứ. Thật à, Bill đáp, cố gắng tái tự nội cám dỗ được đưa ra một lời khuyên hay bình luận gì đó không được chào đón. Thay vào đó anh chịu cho cuộc đối thoại được tiếp tục như thường. Vâng, nó đã gây ra ít nhiều sự vụ. Đến mức còn bị cấm tốt cơ ạ. Tôi nghĩ là Jack và ba mẹ nó không được hòa hợp cho lắm. Evan nói tiếp. Ờ, ba nghĩ là cứ thử theo dõi xem điều dự đoán của con có thành sự thật không cũng thú vị lắm đấy. Mà nhân tiện thử nghĩ xem luôn. Nếu cậu chàng gặp rắc rối thật thì con sẽ làm gì? Will hỏi thêm. Ôi, con chẳng biết nữa. Evan nói. Tôi nghĩ ngợi chừng một phút. Con đoán là con là bạn nó nên con sẽ thử giúp đỡ nó thế nào đấy và chắc là cố gắng ngăn nó lại gây ra chuyện ngu ngốc như thế lần nữa. Cậu ta thật may vì có anh bạn như con đấy. view kết luận. Vâng, con nghĩ là về khoản này con cũng khá ổn. Evan đáp. Vậy thì tất cả những chuyện này là sao? view đang thúc đẩy cậu con trai cởi mở với mình hơn bằng cách sử dụng một kỹ thuật mà tôi gọi là sát cánh bên nhau nó được xây dựng dựa trên ba thực tế sau. Bắt người khác ngồi xuống và lên đất thuyết giảng cho họ rất ít khi mang lại tác dụng bởi nó khiến họ lên gần linh cốt tự bảo vệ mà khi họ đã tự bảo vệ họ sẽ che giấu bạn mọi thứ. Tuy thế, cùng sát cánh bên họ trong một hoạt động nào đó mang tính cộng tác bạn sẽ dỡ bỏ được lá chắn phòng vệ của họ và khiến họ cởi mở. Đó là lý do tại sao các chuyên gia đàm phán công tin lại gắn sức đồ kéo kẻ uy khí còn tình thạc gia vào một hoạt động chung nào đó, Việc như cho phép những đối tượng cung cấp thực phẩm hay thuốc men được đi vào trong tòa nhà. Đó cũng là lý do tại sao những bậc già lão trong một nhóm dựng nhà hay ghép mền cộng đồng của người Amis lại có thể khơi ra những bí mật sâu kín hơn nhiều so với một điệp viên lên giường với chính khách nào đó đã say cướp cò bờ. Đặt câu hỏi hữu dụng hơn chủ động nói. Đó là lý do tại sao Will không chủ động nói với Evan Chớ có để đám bạn nơi kéo con Vào rắc rối đấy nhé Theo vào đó, anh đặt ra những câu hỏi Khiến Evan tự suy nghĩ Ai là người có khả năng gây rắc rối đây Và mình nên làm gì Nếu thực sự xảy ra chuyện gì đó Nói cách khác Will không hề đứng trên lớp cho Evan Hay ra vẻ dạy dỗ cậu bé Thay vào đó Hai người bạn họ trò chuyện Kiểu sát cám bên nhau Cả về tinh thần lẫn thể chất Khi bạn tạo điều kiện Để những lời tiết lộ được nối tiếp nhau liên tục Mà không hề xem vào giữa Bạn sẽ biết được nhiều hơn nữa Nên thay vì bài trò Treo đồ dê bán thịt chó Theo kiểu dụ dỗ cậu con trai Vào một cuộc đối thoại kết thúc Bằng một bài thuyết giáo Này, tốt hơn hết là con tránh thần rách đến nhé Không thì nó cũng làm con liên lụy theo đấy View lại vận dụng một từ ngữ Khơi sâu đối thoại thật ạc. Và cả câu hỏi thứ hai để Evan có cơ hội chia sẻ nhiều hơn. Những yếu tố trong phương cách tiếp cận sát cánh bên nhau đưa ra những câu hỏi trong một mạch khác chung và rồi khơi sâu thêm cuộc đối thoại bằng những câu hỏi khác cũng đầy quyền năng hình như giao tiếp vậy. quyền năng đến mức chính chúng tạo nên cốt lõi của phương pháp Sorak. Sorak không bao giờ chủ động nói cho người khác nghe điều gì cả. Ông chỉ đi quanh làng đoạn câu hỏi cho mọi người cho đến khi tự bản thân họ tìm ra câu trả lời. Và trong quá trình đó, ông đã giúp hình thành nên nền văn minh phương Tây. Tuy vậy, kỹ thuật này không chỉ dành riêng cho các bậc cha mẹ hay những triết gia, đó còn là nền tảng trong tính hiệu quả của Phương pháp NPWA, quản lý trực tiếp. Một kỹ thuật quản lý đã được vận dụng thành công trong suốt nhiều thập niên. Đó là một công cụ xuất sắc giúp hoàn thành hai mục tiêu phát hiện xem điều gì đang diễn ra trong phạm vi của bạn, và trong quá trình đó giúp kiến tạo mối quan hệ khăn khích với những đồng sự. Một ưu thế của kỹ thuật sát gắm bên nhau là nó không tập trung vào những việc sai lầm mà ai đó đã từng mắc phải trong quá khứ. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng nó để khám phá ra những cách thức, giúp mọi việc được suôn sẻ tốt đẹp hơn trong tương lai. Chính là những gì Will làm khi anh hỏi Eva cậu bé sẽ xử trí ra sao nếu bạn bè của cậu vướng vào rắc rối. Vậy nên thay vì bới mốt những lỗi lầm quá khứ của một người, bạn đang mang lại cho người ấy cơ hội tránh được chúng trong tương lai. Cách tiếp cận sát cánh bên nhau rất đơn giản. Hãy cùng ai đó tham gia vào một hoạt động. Tốt hơn hết là hoạt động gì đó mà bạn có thể đóng vai trò hỗ trợ, nhưng thậm chí dùng bữa trưa cùng nhau cũng ổn rồi. Và rồi đặt ra câu hỏi giúp bạn nhìn thấu được xem, người đó đang làm gì, suy nghĩ ra sao, cảm giác thế nào. Dưới đây là ví dụ. Raham, nhận ra là Victoria, một nhân viên dưới quyền đang chuẩn bị các gói thông tin cho một cuộc họp khách hàng. Chà, cô đang phải xây xỏ với bao nhiêu là giấy tờ này. Nào, đưa bớt cho tôi mấy tập, tôi có ít thời gian rảnh đây, giúp cô được chút gì thì hay quá. Victoria, cảm ơn anh nhiều nhiều. Raham, sau vài phút làm cùng, mà cô nghĩ thế nào về những tài liệu mà chúng ta cung cấp cho khách hàng? Victoria, tôi vẫn chưa nghĩ nhiều về nó lắm đâu, mà vì tiệm anh nhắc đến, tôi nghĩ là có vẻ hơi nhiều đấy chứ, làm khách hàng thực sự vất vả khi đọc. Raham, cô có ấn tượng gì về việc nó hữu dụng đến đâu không? Victoria, À thì có vẻ như là khi khách hàng trao đổi với chúng ta trên điện thoại, họ muốn biết là hệ thống mới có dễ học không và việc đào tạo sử dụng có nhanh chóng không. Tôi không dám chắc là họ muốn biết tất cả những thông tin làm nhằm rắc rối kiểu này xoay quanh công nghệ mới. Họ chỉ muốn biết xem họ có thể tích hợp nó nhanh đến mức nào thôi. Raham, cô có góp nhặt được thêm ý kiến gì từ phía khách hàng nữa không? Victoria, Tôi biết là đôi lúc họ bị lẫn lộn vì những tài liệu chúng ta cung cấp, có lẽ ta nên xem xét việc đơn giản hóa nó đi. Kỹ thuật sắc cản bên nhau rất dễ sử dụng, nhưng nó đi kèm với ba khuyến cáo. Khuyến cáo lớn nhất, khi bạn làm cho người khác phải tự dỡ bỏ lá trắng bảo vệ, thì chớ có làm tổn hại đến lòng tin của người ta. Đừng sử dụng kỹ thuật này để câu kéo những thông tin tiêu cực. Nếu không người khác sẽ có cảm giác bạn đang cố gắng thăm dò. Hãy đánh bại họ, thay vì tìm kiếm thông tin ở họ. Hãy đón nhận những thông tin tiêu cực một cách lịch sự, chứ đừng khơi nó ra. Thêm nữa, chớ có cửa cãi với đối tượng bạn đang trò chuyện cùng. Nếu anh ta cô ta nói ra điều gì đó, bạn cảm thấy không tán đồng Hãy cứ cố dẹp bỏ nỗi thôi thúc và giải thích tại sao bạn lại đúng đắn hơn. Thay vào đó, hãy khơi sâu thêm cuộc đối thoại bằng cách hỏi những câu khác. Dưới đây là một ví dụ. Sue, sếp của Miguel, trong này có vẻ như lá thư nhỏ mới của công ty sắp xong đến nơi rồi. Chà, hay quá. Tuyệt hảo đây. Có cần tôi giúp rà soát lại không? Miguel, chắc chắn rồi. Tôi rất vui vì chị thích nó, nhưng tôi lại không hài lòng cho lắm vì tôi không nghĩ là câu chuyện xuyên suốt nên say quanh tòa nhà điều hành mới. Sue, câu chuyện đó có gì không ổn làm anh không thích? Miguel, nó tẻ nhạt. Không ai theo để ý trừ sếp ra. Ông ấy là người kháng cự ý kiến đó. Sue, vậy trong số tiếp theo, anh muốn thấy điều gì? Miguel, thứ gì đó mà các nhân viên cùng quan tâm chứ không phải chỉ mỗi sếp. Sue, anh nghĩ thứ gì sẽ khiến họ hứng thú? Miguel, nhiều thông tin hơn liên quan đến những thay đổi trong chính sách về kỳ nghỉ đã cơ 3 người ở tôi chỉ trong vòng ngày hôm nay xem họ liệu có thể lấy dành thông tin không và người còn nghĩ là chính sách mới không được công bằng với các nhân viên kỳ cựu. họ muốn biết tại sao công ty lại quyết định đưa ra các điều chỉnh hãy chú ý rằng khi Michelle chỉ trích ý kiến của sếp Sue không hề nói à thì ông ấy là sếp thế nên ông ấy được quyết định một câu chấm dứt đối thoại hoàn toàn và cô cũng không cựnự. Ê này, có người muốn biết tòa nhà mới hình dung thế nào đấy. Một câu sẽ khiến anh ta phải xa lánh cô ngay. Thay vào đó, cô để anh ta được nói sâu hơn. Và trong quá trình ấy, cô đã lật ra được một vấn đề có ảnh hưởng tới nhạy phí của công ty. Và điều này lại dẫn dắt tôi đến với khuyến cáo thứ ba: khi bạn đặt câu hỏi với người khác, hãy tôn trọng câu trả lời của họ. Nếu họ đưa ra một ý kiến hay, Hãy làm theo, và để họ biết rằng bạn đã thực hiện. Kể cả khi họ có lệnh lạc đi chăng nữa, cũng hãy thừa nhận những đánh giá của họ với những câu bình luận kiểu như Cái đó đáng để nghĩ lắm. Hoặc, tôi lại không nhìn nhận mọi thứ như thế. Nếu tình huống đã hai năm rõ mươi, hãy công nhận lời đánh giá ấy bằng cách nói ra ý kiến hay lắm. Hoặc, tôi rất mừng vì cậu ở trong nhóm của tôi. Tôi cần những người với các ý tưởng sáng tạo như thế. Nếu bạn là một nhà quản lý hoặc CEO, hãy sử dụng cách tiếp cận sát cánh bình nhau thật thường xuyên. Bạn sẽ thấy được rất nhiều công hiệu. Bạn sẽ xóa tan những luồng dư luận xấu từ trong trứng nước. Bạn sẽ thực hiện công việc của mình nhanh hơn, tốt hơn và dễ dàng hơn bởi bạn có được sự thấu hiểu sâu sắc hơn từ những người xung quanh mình. Bạn sẽ nói gì? Hồi đó tôi là bác sĩ tâm lý nội trú ở Đại học California. UCLA và một hộ lý ở khoa ung bướu đã trả lời câu hỏi của tôi. Bà Franklin đã nói gì, làm những gì từ lúc kết quả nhụ ảnh thể hiện rằng bệnh ung thư vú của bà ấy đã quay trở lại. Bà ấy khóc rất nhiều. Các gia đình lẫn bác sĩ ung thư của bà ấy đều đang cố gắng trấn an rằng bệnh tình của bà vẫn chữa trị được. Cô hộ lý trả lời. Tôi tiếp tục. Theo kinh nghiệm của cô thì trong những tình huống như vậy, làm thế nào là tốt nhất? Trên, y tá trưởng của bà Rang Linh vào và đưa ý kiến. Chúng ta càng tạo điều kiện cho người khác bày tỏ cảm xúc, tỏ ra buồn bã hay cáu giận, thì nó càng qua nhanh. Một số bác sĩ ung bú trẻ tuổi thường tỏ ra khó chịu trước cảm xúc của bệnh nhân và nỗi bực dọc của họ lại càng chất chồng thêm gánh nặng cho công việc. Thay vì bước vào với xe độ của bác sĩ non nốt tuổi nghề là cứ tỏ ra như ta đây đã biết tổng mọi thứ. Tôi hỏi tiếp, chị Jen này, rõ ràng là chị rất có kinh nghiệm về vấn đề này. Vậy chị có thể nói gì với những bác sĩ đó để giúp họ và giúp chính bệnh nhân vượt qua tình xấu dễ dàng hơn? Hùng, Jen nghĩ ngợi. Tôi có thể nói với các bác sĩ ấy là tôi biết họ có quan tâm đến bệnh nhân. Nhưng mọi chuyện sẽ sương sả hơn nếu họ cho phép bệnh nhân được bày tỏ phản ứng ban đầu, thật mạnh, khi vừa nghe tin xấu, sẽ tốt hơn nếu nói với họ. Tôi hiểu là anh chị rất buồn, liệu anh chị có muốn hỏi gì nữa không? Nếu không, tôi sẽ để chút thời gian cho anh chị tiếp nhận tin này và sẽ quay trở lại trong vài tiếng nữa. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại và nói chuyện nhiều hơn. Một phương án tuyệt vời, tôi thốt lên đầy biết ơn. Jen, chị thật thạo nghề, cũng thực sự quan tâm đến bệnh nhân và chính các bác sĩ nữa. Tôi sẽ thử kiểm tra vào sáng mai và chị có thể góp ý với tôi nữa nhé. Lối tương tác kiểu sát cánh bên nhau này không chỉ giúp giải quyết một trong những vấn đề mà tôi vượt phải xử trí. Nó còn làm được việc ấy mà không bắt buộc tôi phải viết những báo cáo hội trận quy cách đáng gớm mà những bác sĩ nội trú như tụi tôi vốn ghét ca ghét đắng. Kết quả của việc hội chẩn nhờ dạo quanh của tôi là tôi đã thực hiện được nhiều báo cáo hội chẩn nhất, nhưng lại phải viết ít bản quy kết nhất trong số các bác sĩ nội trú được giao nhiệm vụ hội chẩn trong suốt kỳ 6 tháng của tôi. Quan trọng hơn thế, việc phải viết ít báo cáo hội chẩn hơn cho phép tôi dành nhiều thời gian tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân ung thư mà tôi phải hỗ trợ. Lối suy nghĩ hữu dụng Khi bạn không thể tiếp cận theo lối mặt đối mặt, thì hãy thử cách sát cánh bên nhau. Bước hành động Nếu bạn là một nhà quản lý, hãy sử dụng kỹ thuật sát cánh bên nhau để phát hiện xem điều gì đang xảy ra với nhân viên năng suất tốt nhất của bạn. Và thử xem bạn có thể khai mở các phương cách nhằm làm cho người đó cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm việc cho bạn. Sau đó quay trở lại và sử dụng nó với nhân viên kém năng suất nhất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 Điền vào chỗ trống Lợi ích Chuyến dịch một người sang trạng thái tình nguyện thực hiện thông qua việc làm cho người đó cảm thấy được thấu hiểu và cảm thông. Lát nghe hiệu quả cũng là một biện pháp truyền đạt và gây ảnh hưởng có sức mạnh như diễn thuyết hiệu quả vậy. John Marshall, tránh án tòa án tối cao Sinh năm 1801, mất năm 1835 Kate đang suy nghĩ về việc thê tôi ngăn chặn dịch xuất huyết những nhân viên cấp độ ngôi sao ở công ty sau một vụ tăng vỡ quan hệ hợp pháp tệ hại, nhưng cô lại không dám chắc là cô có thể đặt lòng tin nơi tôi. Cô cũng không hẳn đã sẵn sàng phơi bày những điểm bất toàn ở công ty cô trước một người lạ. Sau khi đã chào hỏi xong xuôi, Kate khoanh tay lại và chờ đợi tôi đặt ra những câu mà mọi chuyên gia tư vấn đều hỏi chị chờ đợi những kết quả nào, không thời gian của chị ra sao, chị ưng thuận bỏ ra chi phí bao nhiêu. Nhưng tôi không làm vậy, thay vào đó, tôi nói, chị đang cân nhắc việc thuê một ai đó kiểu như tôi, bởi chị muốn. bà chấm, và kèm theo lời nói là một cử chỉ tay vẽ mời gọi để khuyến khích cô đáp lời. Rồi tôi ngồi im lặng và lắng nghe, và chờ đợi. Sau một khắc, Kat buông tay ra, ngả người về phía trước và nói Vì tôi muốn biến nơi này trở thành một chốn làm việc tốt đẹp như xưa và tôi muốn mọi người làm việc cho tôi bởi họ muốn thế, chứ không phải vì họ bắt buộc phải thế. Đến lúc ấy, tôi biết tôi có thể giúp Kat và tôi còn chắc chắn là cô ưng thuận cho tôi làm thế. Đó là bởi tôi đã tạo ra được lực đẩy nhờ lô kéo Kat về phía mình hơn là tự đẩy mình về phía cô ta. Khi gặp gỡ lần đầu tiên với một người tiêu dùng hay khách hàng tiềm năng, sự chơi hoàn toàn công bằng. Ngay khi bạn bắt đầu giới thiệu hoặc thuyết phục người khác về thứ gì đó, thì các cân quyền lực ngã về phía khách hàng. Chỉ có ở đây là khiến cho người khách hàng nhiệt tình theo đuổi bạn tới tận cửa. Bí mật ở đây chính là mời gọi mọi người tham gia vào một cuộc hội thoại, chứ không phải đưa ra những câu hỏi, đặt họ vào tình thế phòng bị. Và đó chính là nơi phương pháp tiếp cận, điền vào chỗ trống, bắt đầu xuất hiện Khi đặt ra những câu hỏi trực tiếp, bạn hy vọng sẽ truyền đạt được nỗi nuôi tâm chân thành Thế nhưng, người ở phía tiếp nhận câu hỏi có thể cảm thấy bị thách thức Như một đứa trẻ nhỏ ở trường bị giáo viên hay huấn luyện viên đặt câu hỏi thẳng thừng. Những câu hỏi mẫn cảm được đặt ra đúng thời điểm Có thể biến đổi mạnh mẽ một mối quan hệ Xem lại chương 6 và chương 19 Thế nhưng tấn công một khách hàng mới với một câu hỏi giao dịch như kiểu Anh chị muốn gì? Hay, tôi có thể chỉ ra cho anh chị thấy tại sao sản phẩm của chúng tôi lại ưu việt hơn chứ? Lại có thể tạo ra thái độ kháng cự ngay lập tức. Cách tiếp cận điền vào chỗ trống lại tạo ra một hiệu ứng trái ngược. Lời kéo người khác lại gần bạn hơn. Bạn không xuất hiện như một giáo viên hay huấn luyện viên đòi hỏi các giao. Thay vào đó, Bạn mang dáng vẻ của một người chú bác, cô dị, người ông, người bà đáng tin cậy. Người nói rằng, nào, chúng ta cùng bàn bạc bà về việc này và tìm ra giải pháp nhé. Hãy thử áp dụng phương cách này cho bản thân bạn và xem liệu bạn có cảm nhận được sự khác biệt giữa hai kỹ thuật không. Trước hết, hãy tưởng tượng cảnh tôi ngồi đối diện với bạn và nói rằng, Vậy thì bạn mong đợi có được điều gì từ cuốn sách này? Hơi xúc xỉm. Đúng không nào? Vậy thì hãy tưởng tượng rằng tôi nói với bạn bằng một lối thuyết kết hơn. Bạn đọc cuốn sách này bởi bạn muốn học cách Và lý do khiến việc học tập này quan trọng với bạn là bởi Nếu học được và đưa vào hành động thực tế, lợi ích mà nó mang lại cho bạn sẽ thể hiện bằng ba chấm. Nếu bạn cũng giống như hầu hết mọi người, bạn sẽ cảm thấy tự nguyện và thực tế là Ít nhiều hào hứng để cởi mở bản thân và chia sẻ những suy nghĩ của bạn với tôi. Đề nghị người khác điền vào chỗ trống còn giúp triển tiêu nguy cơ bất đồng nếu bạn đánh giá sai lầm về nhu cầu và động cơ của người khác. Ví dụ, kế ngỡ là ông John đang kiếm tiền thứ gì đó, đơn giản và rẻ tiền, trong khi ông ta lại thực sự cần nhanh chóng và hiệu quả. Bạn có thể sẽ đánh mất một khách hàng hay một hợp đồng bán hàng. Hãy để khách hàng của bạn tự điền vào chỗ trống, bạn sẽ có được câu trả lời chính xác. Phương pháp tiếp cận điền vào chỗ trống đặc biệt phát huy hiệu quả trong lĩnh vực bán hàng, nơi nó khiến người ta phải bất ngờ, bởi ngay từ đầu, họ đã chuẩn bị tinh thần ứng phó với một vụ bán hàng khó khăn. Khi bạn gây bất ngờ bằng cách làm một điều gì đó hoàn toàn khác biệt, hành ra phòng vệ mà họ dựng lên thường sụp đổ nhanh chóng. Các tư cần này còn giải đáp mọi người theo cả nghĩa bóng lẫn trên thực tế. Bởi khi bạn kết hợp những lời lẽ của mình với một thứ chỉ tài vẽ mời gọi, nó thường thôi thúc người ta phải buông đôi tay còn đang khoanh chặt và cởi mở trái óc mình. Dưới đây là một ví dụ. Dana: Xin chào, cảm ơn chị rất nhiều vì đã sắp xếp, xếp thời gian gặp tôi. Sanja: Vâng, chào chị. Nhưng tôi đang vội lắm lắm, mà tôi thực sự không dám chắc là đến giờ chúng tôi đã thích sản phẩm phần mềm ở bên chị đâu. Vậy nên chúng ta nói nhanh nhanh được chứ. Đà Na. Được, và cũng cảm ơn chị vì đã bố trí thời gian cho tôi trong lúc bận rộn thế này. Lúc tôi mới đến, trợ lý của chị có nói là chị đang phải chạy đua với một cái hạn chót gấp gáp lắm rồi. Sàn Vâng, chuyện sống còn đấy. Đúng là thế thật. Nhưng tôi có khoảng 15 phút. Dana, tôi biết ơn lắm và tôi cam đoan là chúng ta sẽ kết thúc đúng thời hạn. Để bắt đầu, tôi hy vọng có được ít nhiều thông tin. Chị đang cân nhắc về việc mua sản phẩm của chúng tôi hoặc một sản phẩm tương tự như thế. Vì, đưa ra một cử chỉ tay vẽ mời gọi. Ba chấm, Sanja, À vâng, vì phần mềm hiện tại của tụi tôi không thực hiện được yêu cầu của chúng tôi. Nó khiến chúng tôi phát điên vì cứ hay hổng hốc nọ kia, mà nó chậm quá thể nữa. Thực ra đấy chính là một trong những lý do đẩy chúng tôi vào cơn khủng hoảng. Vì không biết có đuổi kịp hạn chót này không đây? Đà na, và nhờ vào việc chuyển sang sử dụng phần mềm của chúng tôi hoặc hãng khác, chỉ hy vọng là sẽ thực hiện được mục tiêu. Ba chấm. Sàn hoàn thành nhiều công việc hơn, chúng tôi cần thực hiện được nhiều việc hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Và chúng tôi không thể làm thế nếu hệ thống cứ hỏng hóc một hai lần mỗi tuần, không thể chấp nhận được. Tuyệt vời! Lực kéo tức thì, trên thực tế, Sanya đang tự mình gánh vác giúp Dana một phần rất lớn trong công việc bán hàng của cô, nhờ vào việc ra sát hết tất cả những lý do khiến công ty Sanya thiết tha cần đến một phần mềm mới. Nếu sản phẩm của Dana thực sự tốt hơn, tỷ lệ ăn thua trong việc có được hợp đồng bán hàng này, cũng có vẻ khả quan, mặc dù Dana chưa hề nói một lời nào về bản thân hay sản phẩm của mình. thật tình cờ, ngay từ khi mới khai màng, Dana đã làm hai điều khôn ngoan mà bạn nên đưa tranh với cô. Thứ nhất là nói, chị đang cần nhắc về việc mua, bà chấm, bởi cách nói đó thức thực hơn. Chị đang cố gắng tìm kiếm. Nghe có vẻ vất vả khô sở lắm. hoặc chị cần một cách nói nhằm vững vị thế khứng núng phụ thuộc. Cân nhắc về việc mua, cũng có thêm niềm tin của người khác rằng họ đang nắm vần kiểm soát và có trong tay những phương án và lựa chọn tích cực. Dana còn nói chuyện về sản phẩm của chúng tôi hay một sản phẩm tương tự như thế, chứ không chỉ nói về sản phẩm của chúng tôi. Ở vị thế một nhà tư vấn, tôi sử dụng cụm từ tôi hoặc ai đó như tôi, công nhận rằng một người nào đó có thể lựa chọn những đối tượng hoặc những sản phẩm khác khiến một khách hàng tiềm năng sẽ cảm thấy bớt bị tấn công trực diện hoặc bị âu lo vướng bận. Nhưng sức mạnh thực sự của kỹ thuật điền vào chỗ trống. Lại ẩn chứa trong một thực tại giảng đơn rằng, bạn không hề nói cho người khác biết họ muốn gì, kể cả hỏi xem họ muốn gì. Thay vào đó, bạn thôi thúc họ kể cho bạn nghe xem họ muốn gì. Điều này ngay lập tức khiến người khác phải nghĩ, Đúng rồi, đúng rồi. Đó chính là lý do tại sao tôi gặp anh ở đây. Kết quả là bạn không cần cố thò chân vào cửa mà khách hàng hoặc người tiêu dùng đó sẽ tự mở cửa mà mời bạn vào. Công cụ không bao giờ như thế nữa. Còn đây là một công dụng khác của kỹ thuật điền vào chỗ trống. Sử dụng nó để tự tiếp cận với chính bản thân bạn. Cũng giống như mọi người khác trên đời, trong đó có cả tôi. Đôi khi bạn gây ra những việc cực kỳ xuẩn ngốc, đó chẳng phải chuyện gì ghê gớm, trừ phi bạn cứ gây ra những việc như thế, hết lần này tới lần khác. Nếu bạn đã có lúc nào nhận ra mình mắc kẹt trong vòng lẫn quẩn của những hành vi làm tổn hại bản thân, hãy phá vỡ nó bằng một kiểu biến tấu của kỹ thuật điền vào chỗ trống, mà tôi gọi là tôn cụ không bao giờ như thế nữa. Đó là một phương cách tuyệt hảo để dỡ bỏ những hàng rào phòng vệ của chính bạn và khởi phát một cuộc hội thoại nội tâm có thể giúp bạn tránh được rất nhiều phiền toái trong tương lai. Để hiểu tại sao, hãy nghĩ về các phản ứng đặc trưng khi bạn gây ra một hành động bốc đồng hay xuồng ngốc gây hại đến sự nghiệp của bạn và khiến những người bạn thân yêu phải tức điên. Như khả năng nhất là bạn tự nhủ với mình đúng là đồ ngốc, đồ thần kinh giỡn người, sao không thể tin nổi nhà người mù xuồng đến thế. Ngu quá, ngu quá, ngu quá, nhà người có thể ngu hơn thế nữa chăng? Hay bạn tự nói với mình Ê này, không phải lỗi của mình đâu nhé Mình không thể dừng được khi mà khách hàng của mình chỉ là một lũ dở hơi Giá sức của mình chỉ là tình ngất, không hề biết giúp đỡ mình Vợ mình khiến mình không kiềm nổi cơn giận Khi mà cô ta cứ móc mái chỉ trích như thế cả hai các phản ứng này đều chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho bạn cả, mặc dù cả hai đều hoàn toàn bình thường trong những thời khắc kinh khủng đầu tiên ấy. khi bạn nhận ra rằng mình vừa bị rối tung hết cả lên, nếu bạn không dịch chuyển bản thân thật nhanh chóng qua khỏi cảnh xã tức thời ấy, bạn sẽ sắp đặt sẵn những thất bại tương lai của mình bằng cách thuyết phục bản thân rằng a, bạn chỉ là kẻ ngốc, chỉ biết đảo lộn mọi thứ, hoặc b Những người xung quanh bạn chỉ là những kẻ ngốc cứ khiến bạn rối tung tả lên mà bạn chẳng thể làm được gì cả. Thay vì chuẩn bị những điều cần thiết cho thảm họa tiếp theo thì lần tiếp sau đây hãy làm điều gì đó khác nếu bạn có mắc sai lầm. Lấy ra một thẻ mục lục, viết vào những câu sau và điền vào chỗ trống những đáp án của riêng bạn. 1. Nếu được thực hiện việc đó một lần nữa, điều mình sẽ làm khác đi là Hai, mình sẽ làm mọi thứ khác đi bởi vì ba, cam kết thực hiện việc này, hành động mới ở lần tiếp sau là 1 bằng sẽ không thực hiện, 5 bằng có thể sẽ làm, 10 bằng chắc chắn sẽ làm. Bốn, một người thích hợp để bắt mình cam kết chắc chắn sẽ thực hiện việc này là Đây là một cách tiếp cận quyền năng bởi bạn không đóng mình trong tình cảnh tự trách móc hay đổ thừa trách nhiệm lên người khác. Hai thứ càng bẫy sẽ khiến bạn né tránh nhìn thẳng vào thực trạng và nguyên nhân những gì đã xảy ra. Thay vào đó, hãy tái tổ chức những kinh nghiệm của mình theo cách thức nào đó sẽ dẫn dắt bạn tới hành động tích cực. Khi thực hiện bài tập này, hãy đảm bảo chắc chắn rằng bạn đi vào chỗ trống của mình, tên của một bậc cố vấn kinh nghiệm bắt bạn phải thành thực. Hãy chọn ra ai đó mà bạn tin tưởng và tôn trọng và bạn cũng khao khát có được sự tôn trọng từ phía người đó. Đây là một cách tuyệt vời để khiến bạn phải ngừng lại và suy nghĩ khi bạn đang ngấp nhé bờ bực lặp lại một sai lầm nghiêm trọng. Lối suy nghĩ hữu dụng Những câu hỏi trực diện khiến người ta nghĩ rằng bạn đang nói thẳng vào mặt người đó, hãy để họ tự điền vào chỗ trống, và họ sẽ có được cảm giác là bạn đang trò chuyện với họ. Bước hành động. Một vấn đề lớn mà rất nhiều nhà quản lý gặp phải, đặc biệt là nữ giới là họ gặp khó khăn khi phải nói không trước một đồ hỏi nào đó, thậm chí cho khi họ đã quá tải. Đó là bởi họ là những người xử lý vấn đề đầy trách nhiệm và họ đã bị nối chặt vào cảm giác muốn giúp đỡ người khác. Và đó là thời điểm thích hợp để việc tự điện vào cửa trống của bạn vận dụng đến công cụ, không bao giờ như thế nữa. Rách rối là ở chỗ, quá thường xuyên nó có, dẫn đến kiệt quệ và nó lại có chiều hướng khiến mọi người cùng thấy không hài lòng. Nếu bạn cứ nói có mãi, trong khi cần phải nói tôi xin lỗi, tôi phải bỏ qua việc này. Hãy tự áp dụng công cụ không bao giờ như thế nữa. Đến lúc phải chọn ai đó đảm bảo bạn chịu trách nhiệm với canh kết của mình, hãy chọn vợ chồng hoặc con cái. Ai đó đã quá mệt với việc phải tranh giành sự chú ý từ bạn.